doãn đang đứng xuồng xoẹ, nịnh nợ bên cạnh bảo nguyên và các giám đốc khác thì thấy nhược vi tay sách nách mang một đống nước và đồ ăn vặt đến mặt thì đỏ hết cả lên anh ta lao đến chỗ cô mắng trời ạ đây là chỗ để ăn uống chắc mang ra sau hành động của anh ta làm cho tất thảy giám đốc của cb chú ý nhược vi mồ hôi nhễ nhại thở không ra hơi mà còn bị mắng khiến cô ứng biến không kịp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 kết hôn với một gia đình tài việc thì dĩ nhiên là không thể tầm thường. Còn có người tài năng và xinh đẹp hơn cả Tiêu Tư sáng có thể không bằng nhưng mà chắc là giàu có không kém với xuất nguyên. Nhật Vi đi phía sau họ, tai là lắng nghe tất cả, nghe đến đâu thì lòng lại tai nát đến đó. Cô chẳng có được điều gì trong số những điều mà bọn họ nói, không xinh, không giỏi, cũng chẳng có gia thế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 Nếu em cảm thấy anh vẫn chưa đủ chân thành thì anh sẽ chờ. Anh sẵn sàng cầu hôn em một ngàn lần nữa để có thể bên em. Có một kiểu phản ứng khi chúng ta quá đổi bất ngờ, đó chính là trở nên ngẩn ngơ trong chính cảm xúc của mình. Nhược Phi sau một lúc bận thần, cô rút tay khỏi Bảo Nguyên, lau đi giọt nước mắt, sắp sửa trào ra nơi quái mi. Nhược Phi hít một hơi thật sâu rồi bước lên, nhìn Bảo Nguyên, cô hỏi.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 phải dàn lòng dần của mình xuống. Anh muốn thử xem Nhược vì có cảm xúc với mình hay không, bằng cách bước về phía tiêu từ trước, và mọi thứ đã diễn ra đúng nhanh nghĩ. Buổi tối của họ diễn ra, bên ngoài trời, với sự riêng từ tối đa, Bảo Nguyên vẫn còn vui sướng lần lần, khi hôm nay anh đã có thể chính thức bên cạnh người mà anh yêu. Anh vừa ăn vừa nhìn cô mãi không chán mắt, bất ngờ anh hỏi, Mà sao lại là lần cầu hôn thứ ba? Anh nhớ mình chưa từng cầu hôn em,